Quý vị đang theo dõi chuyên mục nghe đọc truyện trên kênh gian.org. mời quý vị theo dõi tác phẩm của tác giả Hắc Giang. Diệp Thanh Hồng. Dòng đọc Quynh Giang. Chương 6. Khi vết thương trên người Diệp Thanh Hồng đã khỏi hoàn toàn thì đã là mấy tháng sau đó, thời tiết càng ngày càng lạnh, chỉ mấy ngày nữa thôi là nơi này sẽ bước vào mùa tuyết kéo dài những 4 tháng trời. Diệp Hồng mện mái tóc dài thành bím và quấn lại sau gáy, trên người mặc một chiếc áo khoác màu trắng hợp người, ống quần được dùng sạc cạp bó chặt, làm nổi bật vẻ dài tuyệt đẹp của đôi chân. Phía dưới là đôi giày vải đế dày, bộ dạng đúng như một người chuẩn bị đi xa. Phó Hân Thần ngồi trên một tấm đệm cỏ trong nhà, tay cầm một khối gỗ, không biết là đang đẻo gọt cái gì. Phó Hân Thần, ta phải đi lên thị trấn một chuyến Diệp Anh Hùng vừa nói, vừa thu dọn những thứ hàng hóa chuẩn bị mang lên thị trấn bán. Mấy hôm nữa là tuyết rơi rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ có một thời gian dài không thể ra ngoài được. Ta phải chuẩn bị sẵn sàng lương thực dùng cho mùa đông. Chẳng có muốn ta mang chút đồ gì về cho chăng không? Dường như phó hân thần Không hề nghe thấy lời của nàng Một lòng tập trung vào công việc trong tay Thậm chí còn không buồn ngỡn đầu lên Dịp tanh hồng không kìm được thở dài Đúng thế Từ sau lần nàng hôn chàng ngày hôm đó Chàng liền không nói chuyện với nàng cô nào Ôi nếu sớm biết như vậy Thì nàng đã cố gắng khống chế bản thân rồi Ít nhất chẳng còn để ý đến nàng một chút Bây giờ thì hay rồi Đúng là tự gây nghiệt không thể sống mà Chàng đang làm gì vậy Diệp Thanh Hồng đi tới bên cạnh Phó Hưng Thần Không người xuống tò mò nhìn xem chàng đang làm gì Phó Hưng Thần không nế tránh Cũng chẳng để ý đến nàng Những mảnh củ vụn không ngừng được con dao trong tay chàng Gọt rơi xuống đất Đường nét của một con chim ưng chậm rãi thanh hình Một nét dạo hoạt thoáng đứt qua trong đôi mắt của Diệp Thanh Hồng Chột Một nụ hôn rất kêu Được trao lên mặt phó hân thần Trong lúc chàng còn đang ngẩn ra Dịp Thanh Hồng đã lùi lại phía sau Trên khuôn mặt và trong ánh mắt Chứa trang nét cười rạng rỡ Mặc kệ kết quả là như thế nào Dù sao thì cũng không thể tệ hơn được nữa Ta đi đây Không đợi nét lạnh lùng Kịp ngưng tụ trong đôi mắt chàng Dịp Thanh Hồng đã cổng chiếc cùi lên Và chuồn ra ngoài cửa Đợi khi bóng lưng nàng biến mất Ánh mắt sắc bén cùng với tệ mặt lạnh lùng của chàng nháy mắt để dỡ bỏ hoàn toàn, thay vào đó là vẻ khóc không được, cười trắng sâu. Võ lâm trí tôm lông nguyên chủ không ngờ lại bị một tiểu nhà đầu trói gà không chặt kinh bạc hai lần. Chuyện này mà truyền ra ngoài, chàng còn có thể hành tủ trên giang hồ được nữa sao? Nhát con chi mưng gỗ còn chưa làm xong vào lòng, phụ đi chút mặt gỗ dính trên tay, chẳng vương người đứng dậy có bài học từ lần trước, chàng làm sao dám để nha đầu đó một mình đi xuyên qua rừng rậm, hơn nữa đã lâu lắm rồi, chàng cho động đến một dọc sông nào. Ấy, đang tung tăng cất bước trên đường, Diệp Thanh Hồng đột nhiên cảm thấy trên vai nhẹ bẫng, khi ngoảnh đầu lại thì chiếc đã nằm trong tay Phó Hân Thần. Không phải chứ, chẳng qua chỉ hôm một cái thôi mà, có cần phải đuổi đến tận đây không? Mà chàng còn định vứt cái gùi được chuẩn bị để đổi lấy lương thực cho hai người bọn họ đi sao? Phó Hưng Thần mà nàng biết, lẽ ra không phải là người nhỏ mọn như vậy mới phải. Trong đầu nàng đang nghĩ cái gì, Phó Hưng Thần chẳng cần nghĩ cũng biết rất rõ. chẳng im lặng không giải thích, cứ thế cổng chiếc gùi trên đưng rạo bước đi về phía trước. Này, này, chàng định đi đâu vậy? Dẹp Thanh Hồng giật mình, vội vàng bám theo sau. Không phải chứ, chẳng muốn rời khỏi nơi này ư? Vậy nào phải làm thế nào? Phó Hân Thần biết nhìn bộ dạng trầy trật của nàng Khi bấm theo Trong mắt trong đầy vẻ dĩu cần nha đồ này không phải chỉ ngốt bình thường À đôi mắt chàng Thật là đẹp quá Lần đầu tiên Nhìn thấy ánh mắt khác Ngoài vệ lạnh lùng và xa cách của chàng Dịp thanh hồn không khỏi ngây ngẩn ra Bước chân cũng chậm hạng lại Phó Hân Thần nghe vậy Thiếu chút nữa thì ngã lộn xuống đất Cảm giác tức cười trào nhân nha đồ này đúng là hết thuốc chữa rồi Này, chàng đợi ta một chút với... Đột nhiên phát hiện mình đã bị bỏ lại một khoảng rất xa, dịp thanh hồng vội vàng cất bước đuổi theo, rồi đưa tay nắm chặt lấy phạt áo chàng để tránh bị chàng bỏ lại lần nữa. Khó hơn thật, có phải chàng muốn cùng ta lên thị trấn không? Sau khi hơi thở dần trở lại bình thường, dịp thanh hồng mới chợt giật mình nghĩ đến khả năng đẹp. Hà, đúng là tốt quá rồi, vừa nãy chẳng còn cảm thấy khó chịu Vì bốn ngày tới không được gặp chàng, bây giờ thì không cần lo lắng nữa Biết ngay là chàng sẽ không trả lời mà Diệp Thanh Hùng khẽ hư một tiếng, vì không bị cử tuyệt Nàng lại càng được vôi đòi tiên mà nắm đấy bàn tay của chàng Hơn nữa còn nắm rất chặt, sợ chàng sẽ rụt trở về Phó Hương Thần tự như không hề phát giác, bước chân càng lúc càng nhanh Trên mặt dịp thanh hồn dần xuất hiện màu đỏ lửng Tiếng thở dồn vào phan gênh và những dọc mồ hôi lặng lẽ chảy xuống bờ má bầu bỉnh của nàng Dù là kẻ ngốc cũng biết nàng đang rất chật vật Nhưng nàng lại không nở buông tay, một mực ra sức cất bước Tất nhiên chẳng còn thời gian đâu mà nói chuyện Tuy biết rõ đây là cách tốt nhất để khiến nàng im miệng Nhưng Phó Hơn thành vẫn không kìm được thả chậm bước chân đi với tốc độ của người bình thường cũng chàng có thể ôm nàng rồi sử dụng kinh công chạy đi, như thế không đến nửa ngày là có thể tới được thị trấn, nhưng ai mà biết được, nhà đầu háo sắc này có thừa cơ tập kích chàng một lần nữa hay không. Chàng không muốn mạo hiểm, thà phải đi bộ hai ngày còn hơn là bị nàng khinh bạc. Có lúc ngẫm lại, chàng cũng thấy rất oan ổn, với tính cách của chàng lúc trước. Ngay từ lần đầu tiên hôm Ngay từ lần đầu tiên hôn trộm nàng, có lẽ nàng đã bị chàng giết rồi. Đâu còn có thể làm bừa như vậy được nữa. Tiếc rằng vật đổi sao dời, thế sự bể vô, chẳng quả thực đã thay đổi quá nhiều. Có rất nhiều chuyện chàng không quan tâm như trước nữa, chẳng không để ý đến nàng, cố ý tỏ ra xa cách. Thật ra không phải vì giận nàng làm bừa mà muốn tốt cho nàng, không muốn nàng lúng quá su. Cô bé này quá đơn thuần, căn bản không hiểu rằng chữ tình có thể dễ dàng khiến người ta thương tổn. Liếc nhìn khuôn mặt đầy hưng phấn của nàng, Phó Hưng Thần không khỏi âm thầm thở dài. Sự cử tuyệt của chàng thật sự có tác dụng sắp, có lẽ chàng vốn không nên đến nơi này. Tất cả đều đã muộn trôi ư. Chàng đang nghĩ gì vậy? Vừa có cơ hội, Diệp Thanh Hồng liền cất tiếng ngay, đồng thời đổi sang ôm lấy cánh tay của Phó Hưng Thần, bộ dạng hưng phấn như một con chim nhỏ. Cảm giác mềm mại ở tay phải truyền đến khiến Phó Hưng Thần khẽ câu mày lại. Nhà đồ nô di này sao lại chẳng có chút e thẹn nào Của cô gái như thế Buồn tay Phó Hưng Thần đột nhiên dừng bước lạnh lùng nói Bị chàng làm cho giật mình Phản ứng đầu tiên của dịp thanh hồng Lại lắc đầu một cái thật mạnh Rồi càng ôm chặt hơn Cô có buồn không Phó Hưng Thần lại nói với giọng lạnh lùng hơn Trong mắt phát ra những tia sáng vô cùng sắc bén Nếu nàng còn không chịu buồn Chẳng đành không cách sáo nữa tôi Không buồn Diệp Thanh Hồng không dám nhìn chàng cột mắt xuống Nhưng đôi tay vẫn ôm chặt lấy tay chàng Buông chàng ra chàng sẽ bớt bỏ ta Xưa nay nặng luôn rất nghe lời Nhưng từ sau lần phản kháng lại sư phụ Nàng liền trở nên không còn quan ngoãn như trước nữa Đối với chàng nàng có một thứ tình cảm lưu luyến đậm sâu Rất sợ chàng sẽ chẳng hề thương tiếc mà bớt bỏ nàng lại Thì ra nàng sợ điều này Phó Hân Thần nhắm mắt lại về hết cách giọng đói cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều Cô buông tay ra Ta sẽ không vứt bỏ cô lại Thật sao hành lông mi của dịp tên hồng hấp hấy Trong mắt tỏa ra những ti sáng rực rỡ vô cùng Nhưng ngay sau đó Lại trở nên buồn bã Chẳng gạt ta, ta không nghe Tại một nơi sâu thẳm nào đó Trong ký ức của nàng Dường như cũng có một người Từng lừa gạt nàng rồi vứt bỏ nàng Người đó là ai Nàng đã không còn nhớ nữa Có lẽ đó là chuyện của kiếp trước rồi Dù sao thì nàng cũng sẽ không bao giờ buông tay Phó Hân Thần ngẩn đồ lên trời Thở dài một hơi Nghiến chặt răng Chuẩn bị vận công đẩy nàng ra Chẳng ngờ nơi khóe mắt Lại vừa khéo nhận thấy khuôn mặt thấp thoáng Về ưu thương của nàng Sự ưu thương ấy dường như là tắt ra Từ trong xương cuốc Khiến tiếng lòng chàng trung rảy Sự đồng cảm nổi lên Ta chưa từng gạt nữ nhân bao giờ Chàng vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi nhưng để đề nén lửa giận trong lòng Nàng mà còn không buông tay chàng sẽ... Diệp Thanh Hồng cục mắt xuống không nói một đời Trên khuôn mặt quật cường là vẻ kiên quyết không thỏa hiệp Bất kể thế nào nàng cũng sẽ không chịu buông tay Phó Hưng Thần hậm hực trừng mắt nhìn nàng một cái Hai người rơi vào cục diện dằn co Sau một hồi im lặng rất dài Thôi vậy cô thích làm sao thì làm Rốt cuộc, Phó Hưng Thần cũng đành tuyên bố thỏa hiệp, nhìn vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ bừng lên trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, lấy lòng chàng bất giác thở vào một hơi. Thôi vậy, tính toán với một tiểu nhà đồ làm gì chứ phí sức, mà kết quả của sự thỏa hiệp ấy là càng đi sắc mặt của chàng càng khó coi, nhà đồ này rõ ràng là cố ý không coi chàng như một nam nhân. Tuy ngoài tình như ra Chàng không chạm vào nữ nhân nào khác Nhưng chàng là nam nhân Tất nhiên sẽ có phản ứng bản năng của nam nhân Quả như mềm lòng không phải là chuyện hay ho gì Trước khi trời tối Bọn họ tìm được một hốc cây lớn để qua đêm Sau khi nhóm một đống lửa lên Không khí cũng coi như là ấm áp Bữa tối là hai con gà trình Mà phó hơn thừng tiện tay săn được trên đường Lương khô mà dịp thanh hồng mang theo Không cần dùng đến Không được qua đêm Phó Hưng Thần lạnh đồn, ngăn dịp thanh hồng, đang có ý đồ mong men tới. Nhà đồ này thật đúng là không biết xem sắc mặt người ta. chẳng đã thể hiện thái độ bài xích rất rõ ràng rồi. Vậy mà nàng vẫn cứ bò tới, thật không thể hiểu trong đồ nàng đang nghĩ gì. Tại sao? Dịp thanh hồng không khỏi cảm thấy khó hiểu, nàng chỉ thích gần gũi chàng mà thôi. Có gì không đúng chứ? Cầm một cành cây khô, phước vào đúng lửa, Phó Hưng Thần ngồi xếp bằng, ánh mắt sáng quát. Dần lại trên ngọn lửa đang thoáng đung đương Đầu óc chìm trong tư lự Không thèm để ý đến dịp thanh hồng nữa Đã sống quen với sự lạnh lùng của chàng Dịp thanh hồng không hề để bụng Mà đi thẳng tới Ngồi xuống bên cạnh chàng Từ đầu vào bờ vai chàng khép mắt lại Liêm diêm ngủ Coi lời cảnh cáo của chàng như gió thoảng bên tay Bỏ bằng tay của cô ra một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến Diệp Thanh Hồng rùng mình một cái, đôi tay đang ôm chàng vội vàng rút trở về, đồng thời cũng dịch người qua một bên, không dám đến gần chàng nữa. Lạnh, một trận gió thổi vào hốc cây, làm hơi con người lại, có chút khó chịu cúi dầm mặt xuống. Chàng thật sự ghét nàng như vậy sao? Chỉ đến gần với chạm vào một chút thôi mà chàng cũng khó chịu. Một cảm giác tự ti khó tả bỗng trào lên trong lòng, ai cũng ghét nàng, ức hiếp nàng. Tại sao nàng phải thích chàng chứ? Chàng và nàng vốn có liên quan gì đến nhau đâu. Vừa nghĩ đến việc mình và chàng thật ra chẳng có quan hệ gì, nàng vô cùng sợ hãi. Chàng muốn đi, nàng vốn không ngăn được. Chàng không muốn nàng đi theo, dù nàng có dốc hết sức, cũng chẳng thể đuổi kịp chàng. Chỉ cần chàng thật sự muốn rời đi Có lẽ suốt cả cuộc đời này Nàng sẽ không bao giờ gặp lại chàng nữa Mà chàng rời khỏi đời này Vốn chỉ là chuyện sớm buồn Vậy nàng nên ngoan ngoãn Không làm chàng tức giận nữa Như thế có lẽ chàng sẽ còn nhớ đến nàng Nói công chừng sau này Còn quay lại thăm nàng Nhưng khi ngẩn đồi lên Nhìn thấy sắc mặt âm u bất định Dưới ánh lửa của phó hân thần Nàng trực hiểu rõ Lấy lòng bỗng trào lên Cảm giác bi ai khôn tả Chàng sẽ không bao giờ trở về nữa, bất kể nàng ngoan ngoãn thế nào, một khi chàng đi, chắc chắn sẽ không bao giờ còn trở lại. Phó Hân Thần, nàng rụt rè đưa tay kéo ống tay áo chàng, muốn nói mà lại thôi. Vốn không muốn để ý đến nàng, nhưng rốt cuộc chàng vẫn không kìm được mà bật thuốc ra hai từ. Ngủ đi, rất lành đùng, người ngoài nghe thì tưởng như vô tình, nhưng chàng biết rõ, mình lại một lần nữa mềm lòng. Suy nghĩ của nàng vô cùng phức tạp chẳng không thể nào biết rõ Nhưng tâm trạng buồn thương mất mát Cùng với mặt cảm tự ti của nàng Thì chàng lại có thể cảm nhận được Một cách rõ ràng Nàng chỉ là một tiểu nhà đầu Không hiểu sự đời mà thôi chẳng đối xử với nàng như vậy Có phải là tàn nhẫn quá không Dịp thanh hồng cắn chặt môi dưới tùy không muốn Nhưng vẫn nghe lời chàng Mà nhắm mắt lại Dựa người vào hốc cây Có lẽ vì đã quá mệt Nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say Nghe thấy tiếng thợ của nàng trở nên nhẹ nhàng mà đều đặn, phó hân thần cũng nhắm mắt lại ngân thần vận cung. Bốn phía xung quanh nhanh chóng chìm vào tĩnh lạnh, chỉ có những tiếng nổ lốt bốt thỉnh thoảng phăng lên giữa đống lửa, không khí lãng đảng, hương gỗ rất nồng cùng với một làng u hương như có như không, như thật như ảo. Phó Hưng Thần đã sớm không còn nhớ được, trên thắt lưng của chàng, có dắt một túi thơm nhỏ hình thôi. Đó là do Diệp Thanh Hùng nhất quyết đòi thắt cho chàng, mà chàng cũng không để ý, đến việc lấy xuống vứt đi cũng ngại mất công Do đó vẫn một mực đeo đến tận bây giờ, có điều bông hoa đó thật hậu dụng, mùi hương tỏa ra đến giờ vẫn chẳng giảm chút nào, chỉ là không có ai chú ý đến sự tồn tại của nó, đến Diệp Thanh Hùng cũng quên mất nó rồi. Đột nhiên, dịp thanh hùng giật mình tỉnh giấc Vội vàng mở mắt nhìn sang bên cạnh Sau khi thấy phó Hưng thần vẫn điềm nhiên ngồi đó với cảm thấy yên tâm Tới tận lúc này, nàng mới phát giác Toàn thân mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh Vừa rồi, nàng nằm mơ thấy phó Hưng thần Và thay tử của chàng Cùng nhau rời khỏi thung lũng Không mang theo một chút lưu luyến nào Nàng muốn đuổi theo Nhưng đôi chân này nặng như đeo trì Muốn nhấc lên cũng không được Trong lúc nôn nóng, liền giật mình tỉnh giấc Thì ra, đó chỉ là giấc mộn, nàng si mê nhìn tấm đơn phạm vỡ của phó Hưng thần, giữa ánh lửa âm u, trong chàng lại càng thêm phần cao lớn. Nếu giấc mộn đó là sự thật, vậy nàng phải làm thế nào giữa hai người bọn họ đâu còn chỗ cho nàng dung thân nữa. Thời gian vừa qua, sợ dĩ nàng mặc kệ tất cả mà biểu đạt tình cảm trong lòng với chàng là bởi vì nàng đoán được thi tử của chàng đã rời bỏ chàng mà đi. Sự thương tâm đau khổ của chàng Nàng đều nhìn thấy rất rõ Hơn nữa còn có cảm giác Như bản thân đang cùng chịu đựng với chàng Nàng rất xót xa Xót xa cho chàng Cũng xót xa cho chính mình Xót xa vì chàng phải chịu giày vò đau khổ Xót xa vì cả cuộc đời này Chẳng có ai chịu đặt nàng vào đông Thế giới này vốn chính là như vậy Ông trời không muốn nhìn thấy con người được mừng vui Ôi tại sao lại để nàng lại gặp chàng Để nàng biết được sự đau khổ của chàng Nàng rất đau lòng Đau đến nỗi khiến nàng mặc kệ tất cả Nàng nhộm người lên Nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy người phó hương thần Từ phía sau Áp môi lên bờ rưng <cười> Áp môi lên bờ lưng rắn chắc của chàng Thật lâu thật lâu chẳng chỉ có một mình cô độc Tại sao còn phải rời khỏi nàng Hai người ở với nhau không tốt hơn sao Có lẽ chàng không nỡ rời xa Thế tự của mình Cũng giống như nàng không đỡ rời xa chàng. Phó Hân Thần vốn đã chìm vào giấc ngủ say, nay bị nàng quấy nhiễu như vậy, liền lập tức tỉnh dậy. Khi biết là nàng, cần Vĩnh Vốn căng như dây đàn lập tức buông lỏng, rồi chầm thở dài một tiếng tràn đầy bất lực. "Đâu nhi, buông ta ra." Lần này chàng đã không còn lạnh băng như trước nữa, cũng không thể nói rõ là tại sao. Đối với Diệp Thanh Hồng, quả thực chẳng không thể dặn lòng lại được. Dù nàng làm bừa như hiện giờ, chàng vẫn dung túng. Có lẽ chàng chỉ coi nàng như một cô bé mà thôi. Ta không muốn ngủ. Diệp Thanh Hồng dán sát khuôn mặt vào bờ lưng ấm áp của Phó Hân Thần, không muốn buông ra, cũng không sợ làm chàng tức giận. Ôm chàng như thế này là điều mà nàng luôn muốn làm. Ôm chàng như thế này, hai người sẽ không còn cô độc. Phó Hân Thần lại một lần nữa nhắm mắt lại. Đối với loại tình huống liên tục này xảy ra, chàng đã không còn biết phải làm sao nữa, phức bỏ nàng ư hay là lùng trách cứ nàng. Những cách này chàng đã dùng qua cả rồi nhưng đều vô dụng, nàng càng gặp thất bại lại càng dũng cảm, có lẽ vì cuộc sống hoàn toàn cách biệt với đời nên nàng không giống những nữ nhân khác, không có sự thèn thùng và e ấp của người thường muốn làm thế nào thì làm thế đó, giống như chàng đút mới bước chân vào giang hồ vậy. Hơn nữa, tâm tư đơn thuần của nàng Cũng khiến chàng không nỡ làm nàng tổn thương Phó ơn thần Chúng ta thương được một chút, được không? Diệp Thanh Hồng buồn bả hỏi Biết là chàng sẽ không trả lời Nhưng nàng không muốn bỏ cuộc Có lẽ chàng vẫn đang lắng nghe Nếu có một ngày chàng phải rời đi Hãy mang ta theo Những ngày tháng phải sống một mình Nàng sợ là mình sẽ không chịu được nổi nữa Ta chưa từng ra bên ngoài bao giờ Nhất định là có rất nhiều người Có phải đường giống như người trên thị trấn hay không? Dừng lại một chút Nàng bắt đầu tưởng tượng về thế giới bên ngoài Không đúng chẳng và Dương Chỉ Tịnh Đều công giống người thị trấn lắm Người bên ngoài chắc phải giống bọn chàng mới phải Cảm thấy thân thể của chàng Bỗng trở nên cứng đơn Nàng liền dường suy đoán Biết rằng mình đã phạm vào điều cấm kỵ của chàng Hồi lâu sau Vẫn không thấy chàng nổi nóng Nàng không khỏi có chút ngạc nhiên rồi nói tiếp Ta không muốn phải cô độc một mình nữa Có lẽ ở bên ngoài ta sẽ tìm được một người Để bầu bạn suốt đời Chẳng yên tâm cho dù không tìm được Ta ta cũng sẽ không bám lấy chàng đâu Giọng nói của nàng có chút run rảy Đối với bên ngoài Thật ra nàng vẫn rất sợ hãi Đi theo sư phụ và sư nương Nàng sớm sợ khi ở cùng với người khác Cho nên từ trước đến đây Nàng thả ở một mình trong thông đủ Chứ không muốn dọn lên thị trấn Dù rằng mọi người ở đó đối xử với nàng rất tốt Chỉ có chàng là không khiến nàng sợ hãi Nàng không thể nói rõ là tại sao Chỉ biết chàng sẽ không làm nàng bị tổn thương Cho dù chàng rất lạnh lùng Có lúc còn rất hôn dữ Có lẽ đây chính là duyên phận Tuy sợ hãi thế giới bên ngoài Nhưng nàng còn sợ không thể gặp lại chàng hơn Nếu ở bên ngoài Có lẽ nàng có thể nghe thấy tin tức về chàng Có thể nhìn thấy chàng Cho nên dù sợ hãi Nhưng nàng vẫn lựa chọn ra ngoài Chàng luôn khiến nàng làm ra những chuyện mà trước đó thậm chí còn không dám nghĩ đến. Sao không có ngày đó đâu? Bất giang, Phó Hân Thần nhíu chặt đôi hàng lông mày lại, lòng rất không thích suy nghĩ này của nàng. Trong thế giới phồng hoa bên ngoài kia, nàng chỉ có thể là một con mồi. Vẻ đẹp của nàng sẽ khiến nàng vĩnh viễn không được yên ổn, vì nàng vừa không biết võ công lại không có chỗ dựa vững chảy như tình nhiên. Hơn nữa, chẳng không muốn trở lại giang hồ Tự nhiên không nghe thấy lời của chàng Dịp Thanh Hồng giữ nguyên tư thế Hiện tại chậm rãi chìm vào Giấc ngủ say Băng theo cả quyết định của nàng Phó Hưng Thần cười khổ một tiếng Phòng tay ra phía sau Kéo Dịp Thanh Hồng vào lòng Dịp Thanh Hồng vừa chọn vải vừa bùng bực Tối qua nàng làm thế nào Mà chui vào lòng Phó Hân Thần được nhỉ Sau này lại chẳng nhớ gì cả Chết tiệt thật Một chuyện quan trọng như vậy Sau nàng lại quên được Sau này nàng phải làm thế nào để tái hiện chuyện đó đây Kiểu gì? Cho thấy miếng này thế nào? Vừa dày vừa mềm. làm áo mùa đông là tốt nhất đi." Trần vừa nói vừa đưa ra một miếng vải màu xanh cho Diệp Thanh Hồng. Nhà Thiếm là nơi duy nhất bán vải trên thị trấn, người vùng núi đông nghèo, việc buôn bán này căn bản không thể duy trì cuộc sống, chỉ vì chồng Thiếm tính toán lại đi ra ngoài làm ăn, khi về nhân tiện mua lấy chút vải, cũng là để tiện cho một vài người trên thị trấn may áo mới nhân dịp Tết đến mà thôi. "Dạ." Diệp Thanh Hồng đón lấy ướm thử một chút Cảm thấy cũng được Độ nê nệ không được như những thứ sư phụ mang về Nhưng Phó Hân Thần còn chưa có áo bông Mà mùa đông trên núi thì rất lạnh Dù gì cũng không thể để chàng ăn mặc phong phanh được Châu lấy miếng này Nàng móc ra một ít bạc vụn vừa đổi được đưa cho Tiếm Trần Tiếm Trần đón lấy mắt lại không kìm được Ngó về phía bụng nàng đầy vẻ ngạc nhiên Sao vậy Tiếm Trần? Dịch Thanh Hồng có chút khó hiểu, điền cuối xuống nhìn, nhưng lại chẳng thấy có gì bất ổn. Có chưa vậy? Tiếm Trần hỏi giọng hết sức thần bí dường như đang nói đến một chuyện gì đó vô cùng quan trọng vậy. Sao cơ ạ? Dịch Thanh Hồng chẳng hiểu ra sao, Tiếm Trần đang nói cái gì? Trẻ con ấy... Nghe giọng Tiếm Trần thì đó như là một lẽ đương nhiên, không thể bình thường hơn được. Trẻ con ư... Diệp Thanh Hồng câu mày lại Trong đôi mắt xinh đẹp chứ đề vẻ nghi hoặc Trẻ con gì cơ Trẻ con ở đâu ra chứ Cái con bé này tím rừng cười trách sự vô tri của nàng Cháu và cậu ta ở cùng nhau Đã được 4 năm tháng rồi Chẳng lẽ không có chút cảm giác nào sao Diệp Thanh Hồng ngơ ngát lắc đầu Cháu không biết Không biết tím đang nói cái gì nữa Vậy Tiếm hỏi cháu Thời gian gần đây cháu có thấy buồn nôn không Có thấy rất buồn ngủ Cả ngày ẩy oải không? Dạ không tình thần năng rất tốt Sao tự nhiên lại thấy buồn đông được? Lạ nhỉ? Thiếm Trần buồn mực lầm mập Lâu như vậy rồi Không phải là không thể sinh đi chứ Thiếm nghĩ vậy Liền không kìm được buộc miệng nói ra Rồi lại vội vàng đưa tay lên che miệng Mắt thì lén ngó về phía dịp thanh hùng Thấy nàng không tỏ thái độ gì Mới thở vào yên tâm Rốt cuộc Thiếm đang nói cái gì vậy Thiếm Trần? Dịp Thanh Hồng không nhịn nổi nữa, bèn cất tiếng hỏi thẳng Cháu và cậu ta ở chung rồi phải không? Tiếm trận quyết định phải làm rõ nguyên nhân Nên chẳng hề kiên kỵ gì cất lời hỏi Ai cướp? Nằm dần đói Phó Hân Thần à? Đúng thế Vậy bọn cháu có? Dịp Thanh Hồng buồn bực không vui Đi về phía tựu điếm duy nhất trên thị trấn Phó Hân Thần nói chàng sẽ tới đó Còn về việc để làm gì? Thì chẳng không nói Và nàng cũng không hỏi